các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong căn nhà cũng không thấy ai nhưng khi mặt trời vừa lặn không thấy ánh sáng nữa thì bất ngờ người chủ nhà là một bà già chống gậy đi ra t ụ i bay là ai mà dám tới đảo này tụi tôi đi lạc trên biển trôi dạt tới đảo này tìm mãi mới thấy ngôi nhà bà có thể cho tụi tôi ở đây sau đó tìm đường về được không muốn thoát khỏi đảo này thì các người phải tiến sâu vào trong đảo. ở trong đảo có ba ngôi nhà, tụi bay phải trải qua những vòng thử thách của từng ngôi nhà đó, thì mới tìm được phương tiện đi ra khỏi đảo hoang này. Nhưng trên đảo này có người ở không sao mà hoang sơ thế. tụi tôi đi mãi chỉ tìm được một ngôi nhà này thôi. đảo này có rất nhiều người. nhưng ở phía này chỉ có bà già này thôi giữa đào sẽ có ba ngôi nhà s a u đây sẽ là rất nhiều người sống phía sau ngôi nhà đó ở đây chỉ có mình ta thôi tụi tôi muốn sống lại ở đây luôn c ó được không vì ở trong đất liền bữa nay đói kém quá không có gì để ăn ở đây cây trái nhiều lại nhiều lương thực mọi người ai tới đảo này cũng muốn thoát ra ít muốn ở lại hai cậu muốn ở thì cứ ở muốn ăn uống gì cũng được khi nào muốn rời khỏi đảo này thì tìm đường tới giữa đảo đi vào ba ngôi nhà nói rồi bà già đi vào trong phòng nằm nghỉ hoặc nhị và tài nằm xuống ngủ vừa nằm xuống cả hai đã chìm sâu vào trong giấc ngủ bị tỉnh dậy bởi tiếng gà ấy vang Tài đi ra đằng sau thì không thấy bà già đâu. Bà ơi, bà ơi, đi đâu cho tụi tôi đi với? Không có tiếng gì. Hai tên cướp ra ngoài hai cái c h y ăn, đang trong cảnh đói khát mà xung quanh tứ bề bây giờ toàn là đồ ăn. Chúng ăn no nê rồi đi rào xung quanh khu vực ngôi nhà. Nhưng ăn trái cây mãi cũng chán, tụi nó bắt đầu thèm thịt. Hoặc nghĩ sai tiểu tài đi săn thú rừng về ăn. Tiểu tài đi theo lệnh của tướng cướp, nó đi cả ngày không kiếm được một thứ gì. Tối về nắm theo một đống trái cây hoặc n h ĩ thấy vậy lên c h ư Mày ngủ đi. Ngày mai mà không săn được con gì về thì đừng có trách tao. Giờ này đang đi lạc vào đảo hoang rồi mà tướng cướp vẫn không thay đổi, hắn cứ tưởng đang hùng mạnh như thời trước. Tiểu tài bực tức nghĩ thầm trong bụng phải thoát khỏi cái đảo này. kệ cho tướng cướp h o ắ c nhĩ ở lại ngôi nhà đó mà chờ đợi thức ăn. nó đi từ từ và giữa đảo như lời bà già. đang đi thấy ở dưới chân có cây dì lạnh lạnh di chuyển. tiểu tài nhìn xuống dưới mặt đất là những cây cỏ trên đó có những con dì như quân đ ị a đang bò lúc nhúc trên mặt đất. nhìn vào đôi chân mình gần trục con đang bò lúc nhúc trên trần. lấy tay gạt phăng ra chúng nó ra khỏi chân của mình. tài vội chạy ra ngoài. đang đi có cảm giác rằng có thứ gì đang theo dõi mình. Tài bội bàng cầm lấy một khúc cây khô ở dưới chân phòng hờ xem có chuyện gì. cố gắng giữ bình tĩnh và tìm xem thứ gì đang quanh đây. Nó nhìn thấy đúng như nó dự đoán, một con hồ nhỏ màu vàng đã lao vào tấn công. Nó đập c â y cây vào miệng con hồ nhỏ để nó không cắn được. Rất may, c â y cây chọc thẳng vào miệng con hồ. Nhanh tay. tài thò tay xuống đất lấy cục đá đập thẳng vào đầu con hổ liên tục rất nhiều máu bay ra con hổ cuối cùng cũng kiệt sức và tài đã đánh bại nó dù tài cũng bị xây s ứ c khá nhiều nhưng nó nghĩ cũng rất là may khi v ớ i được viên đá và giờ nó đã có lương thực để sống không phải đem nộp cho đại ca trong đào có rất nhiều cây cối nhưng không có một tiếng động nào cả không một tiếng điều đó chứng tỏ rằng có một loài săn mồi nào đó cực kỳ đáng sợ ở khu vực này khiến các loài khác sợ hãi và im lặng. Sau khi đi v à o rừng khá lâu, tài tìm được một hòn đá khá sắc hình giống con dao. Nhưng nó lại ở ngay trước một cái hang mà theo nó nghĩ có một thứ gì bên trong. Tài chần chừ một lúc lâu. Trời khá nóng, đã giữa trưa và nó quyết định sẽ liều mình lấy viên đá đó. Tài lấy một sợi dây trên một c â y cây thắt nút thòng lọng. và ném ra chỗ viên đá tài thành công ngay lần thử đầu tiên tài giật sợi dây rất nhanh để lấy cục đá nhưng tài không thể diễn tả được cảnh tượng lúc này ngay sau khi giật dây một thứ gì đó nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net